t r ư ơ n g hai trăm tám mươi thiên nhân phở dễ đ ồ m kích đấu tiên người cựu vĩ hai hai đạo màu vàng lưỡng đạo vết màu đỏ một đạo chùm sáng màu xanh lục trong nháy mắt từ pháo môn toàn bộ trường khai phở dễ đ ồ m trên người thả ra ngoài năm đạo chùm tia sáng phá vỡ trường không ở cổ nổ hạ trong rừng dậm miêu tả ra khỏi một bộ c h ấ n nhiếp nhân tâm hình ảnh để cho người ta ánh mắt cũng không nhịn được bị hấp dẫn tới lấy tiên thuật trả cờ dạ cùng vĩ thu trả cờ dạ sáng tạo phở dễ đổm so với thái độ bình thường phía dưới cường đại mấy lần t h i triển ra toàn bộ pháo môn hệ thống sau đó uy lực hoàn toàn có thể so với lúc đầu mượn xù nạ quân lực sáng tạo phở dễ đổm thật là lợi hại vô số đang ở chiến đấu kịch liệt chính giữa xa nhẫn c ù n g cổ nổ hạn nhì dạ cảm thụ được cái này sẽ rách tất cả phá hủy hết thẻ chùn tia sáng trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một tia sợ hãi nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cùng ụ rủ m à kỳ c ỡ tì nạ cũng không yếu thế chút nào chi nở cái to lớn đuôi phá không mà ra mang theo từng viên một kích thước lớn tiểu trình độ hoàn toàn không thua bình thường vĩ thú thi triển đi ra vĩ thú ngọc cựu vĩ giả s ẻ n g ặ n g đánh vào năm đạo chùm k i a sáng bên trên hai cổ lực lượng va chạm trong nháy mắt hóa thành yên diệt hết thể năng lượng ba động trước mặt hai người tiến hành không ngừng rung động đại địa bị xé nước ra từng đạo to lớn vết dạn d ư ơ n g rậm hoàn toàn bị phá hủy trở thành cạn tảng đá hoàn toàn nát b ấ y rơi so với cựu thiên tri ở trên lôi điện còn muốn chấn động tiếng nổ vang truyền khắp tứ phương tất cả mọi người kinh hãi phát hiện một cái cự đại năng lượng cầu thể theo song phương lực lượng va chạm kịch liệt dần dần hình thành ở hình thành sau đó còn lấy tốc độ kinh người không ngừng bành trướng đem hết thẻ chung quanh hoàn toàn thôn tính hầu như không còn a dịch thần nạ mỹ cạ dơ mi nato cả rụ d ã đều điên cuồng hét lên một tiếng đem lực lượng trong cơ thể không chút nào cất giữ buộc phát ra quang cầu ở song phương lực lượng không ngừng gia tăng không ngừng hội tụ phía dưới đạt tới cực hạn cuối cùng phóng phật vượt ra khỏi điểm tới hạn một dạng muốn nổ tung lên tạo thành đem hết t h ể đều triển áp nát bấy năng lượng loạn lưu cùng ba đ ộ phương viên km bên trong hết t h ể đều bị san thành bình địa xa hơn địa phương đều bị lực lượng này ảnh hưởng đến lan đến gần trở nên hỗn loạn bất ham nếu như không phải song phương đều muốn lực lượng có rút lại ngưng tụ ở chung với nhau phỏng chừng đối với c h u n g quanh phá hư sẽ lớn hơn đối mặt cái này căn bản là phi nhân loại lực lượng bất kể là xa nhẫn c ù n g cổ nổ hạn h ỵ dạ chỉ cảm thấy chính mình phóng phật nhân loại trước mặt một con nhỏ bé con kiến hôi một dạng bất kể thế nào bật đạp đều chỉ sẽ bị nhẹ nhàng một cái triển áp mà chết thân ở lực lượng trong đụng chạm lòng p h ờ dễ đồn cùng cựu vĩ đều lùi lại vài trăm thức không phải không ngừng song phương mới vừa ổn định thân hình liền lập tức nhằm phía đối phương thương dịch thần khống chế được phở rễ đổm rút ra hai thanh trùm k i a sáng mã tấu tiên thuật trả cờ dạ lực lượng quán chú phía dưới hai thanh trùm k i a sáng mã tấu uy lực không ngừng tăng lên cựu vĩ trương khai một đôi lợi chảo hai tay ngưng tụ ra hai k h ỏ a to lớn dạ x n gẳng thân thể nhảy nhằm phía phở rễ đổm phanh phở rễ đổm mở ra cánh trên không trung bay lượn đi qua mang theo vạn quân lực hội tụ ở chùm tia sáng mã tấu bên trên chém đi qua phanh hai thanh chùm tia sáng mã tấu cùng hai khoả cựu vĩ giả s ẻ n gàng đụng nhau đứng lên song phương đều không ngừng thêm đại lực lượng dưới chân đã phá nát không chịu nổi đại địa lần nữa sụp đổ đứng lên b à i sơn đảo hải lực lượng rung động không khí phía dưới tịch quyển ra từng cổ một không khí ba động phương viên km bên trong căn bản không có bất cứ người nào dám tiếp cận bất kỳ người nào tới gần nơi này chính là bị lan đến mà chết thương thương đụng nhau phía dưới phờ dễ đồn cùng cựu vĩ đều nghiêng người mà qua dịch thần tâm niệm vừa động cánh mở ra động lực thôi động đến mức tận cùng ở mới vừa cùng cựu vĩ nghiêng người mà qua tự do cao đạt đến một cái tiêu sái không trùng phiêu giật hai thanh trùm k i a sáng mã tấu lần nữa chém tới cựu vĩ chín cái đuôi lập tức cắm d ễ trên mặt đất dự vững thân thể theo đuôi thêm đại lực lượng nhất chuyển cửu vĩ thân thể vùng vẫy đi qua hai tay lấy giả sẻn gẳng không ngừng đụng nhau lấy dịch thần chùm sáng mã tấu tiên thuật cửu vĩ giả sẻn gẳng nà mì cả giờ mì n à tô đ ỗ n g nhiên ở cửu vĩ giả sẻn gẳng trong s ắ p nhập vào tiên thuật trả cơ g i hai khoả cửu vĩ giả sẻn gẳng uy lực nhất thời bảo t ă n g một giờ giữa ở chùm tia sáng mã tấu dịch thần tế bảo thọ mệnh bắt đầu tiêu hao tín nhiệm c h i lực ở thôi động một giờ gì ở dưới sự vận chuyển tiến nhập s ắ p nhập vào tiên nhân hình thức nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ cùng ngụ du mạ kỵ c ỡ tì nạ đều trước tiên cảm giác được bốn phía tự nhiên năng lượng đều không ngừng hội tụ ở chùm tia sáng mã tấu bên trên đang kịch liệt trong chiến đấu hắn cư nhiên có thể hội tụ tự nhiên năng lượng hai người đều không thể tin tưởng nhìn phở dễ đổm nói đúng ra là thân ở phở dễ đổm trong dịch thần dịch thần đương nhiên không làm được nhưng một giờ gì ở có thể làm được một giờ g i ữ ở có thể phát huy ra có thể làm việc người khác không thể lực lượng hoàn toàn là bởi vì ở tín nhiệm chi lực khu động một giờ g i ữ ở thiêu đốt tế bào sinh mệnh làm giá sau đó một giờ g i ữ sẽ tự động hấp thụ tất cả trong trời đất năng lượng tới dựa theo hoàn toàn người sử dụng ý tưởng cũng chính bởi vì một giờ g i ữ ở có thể khu động tiên h địa lực lượng làm bản thân sử dụng cho nên khả năng có thể làm việc người khác không thể có thể dịch thần biết một cái sử dụng một giờ giữa nhân khả năng dựa vào một giờ giữa lực lượng ngăn cản bom khinh khí công kích mở dịch thần quát l ệ n h một tiếng chúng tia sáng mã tấu tại chỗ có người dưới ánh mắt bắt đầu tăng mạnh hai đao hung hăng chém xuống đi nạ mỹ cả giờ mỹ n ạ t o u dù mạ kỳ cờ tì nạ tuy là khiếp sợ nhưng công kích nhưng không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng hai tay nắm tiên thuật c ử u vĩ giả s ẻ n g ặ n g làm uy vũ khí không ngừng cùng tự do g ầ n đảm hai thanh trùn tia sáng mã tấu tiến hành gần người trận giáp lá cả một người trường số một đạt đến ở cổ nổ hạ rừng r ầ m chi trung việt đại việt kịch liệt từ vừa mới bắt đầu tại chỗ tiến hành kịch liệt cận chiến dần dần bắt đầu tiến hành di động với tốc độ cao phờ dễ đổn thân ở hư không n g ư ợ n trọng lực cùng tốc độ thêm đ ạ i lực lượng chém ra mấy trăm đ a o c ử u vĩ hai chân đạp lên mặt đất mượn đại địa chi lực giữ vững thân thể ở ngăn cản đồng thời không phải đoan lờ đánh trả song phương càng đánh càng nhanh tuy là hai người thể tích đô b ằ n g lớn nhưng tốc độ di động nhưng dần dần nhanh đến mắt thường đều khó đuổi kịp tình trạng duy nhất chuẩn sắc không có lầm nghe được chính là bên thai không ngừng truyền đến t r ù m k i a sáng mã tấu cùng cựu vĩ dạ s ẻ n gẳng đối với chém vọng lại tiếng nổ lớn theo song phương tốc độ càng lúc càng nhanh phóng phật lưỡng đạo sao trổi một dạng cổ nổ hạ trong rừng rậm tiến hành kịch liệt giao thủ cái này tràn ngập tự nhiên hơi thở rừng rậm cũng bắt đầu đổ nát đôi phương đến mỗi một cái địa phương đại địa liền phá nát rất nhiều t h á i thạch cây cối đều bị đánh bay đến không trung hai người giao thủ đã là đem hoàn cảnh chung quanh tiến hành rồi đại biên cảng lại như thế hao tổn nữa lời nói ta có thể không dây dưa hơn vĩ thu hóa trở thành cựu vĩ nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ phu thê dịch thần trong lòng có quyết định cầu thả cầu v ô tốt